xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh youtube radio truyện việt ngày hôm nay radio truyện việt sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết mang tựa đề sóng chìm qua tác giả đình kính qua nhà xuất bản công an nhân dân cuốn tiểu thuyết lấy sự kiện tàu không số đã từng chuyển vũ khí vào vũng đô bằng đường biển trong những năm tháng kháng chiến chống mỹ làm bối cảnh nhưng toàn bộ câu chuyện đã được tiểu thuyết hóa Đi kèm với những chiến kèm không những công của những con của tàu sống số, là h ữ n chiến kích nhân phương h ế dân sĩ du kích và nhân dân địa phương đã từ mình đón nhận và biển như một ngã lười nhác anh đ a mặc gió rút vào bờ lựa đ ự l ă n qua lăn lại một cách nhẫn nhịn nơi mép nước đêm đặc sánh không gian nhức nhối ngột ngạt như sắp có rông phía biển bề đèn phủ kín bầu trời thỉnh t h o n g một anh chớp lòng ngoằng rạch dọc xé ngang vay lên không trung những hình thù kỳ quái sông thạch bàn hết dài lụa đen thẫm dẻo kẹo ôm lấy làng cát cái làng giống con ve dầu lột xác sau hẻ một chiều t ự vào biển c h i ề còn lại ngả ngốn ngựa đa áp vào dòng sông và phần đầu húc vào thị trấn lân cổ đêm về nặng nề thấp thỏm y như người đàn bà góa sắp đến ngày chờ giả ngủ không đầy giấc tiếng sóng rời đặc mài lên bãi vọng vào và ánh sáng mỏng manh từ thị trấn hát về tao cảm giác buồn thảm có cái gì đó bí bức giống như quả bóng cao su bơm căng trực bục căn nhà lập lá rửa cuối xóm lô mô đen dâu chưa đầy chục khuôn mặt trụm lại trên chiếc chiếu mộc trải xuống đèn đất hướng về phía ngọn đèn sáu sinh ngồi kế đó ánh sáng vàng nhợt hắt lên khuất mặt trông ông bợt bạt mặt, mặt trũng sâu cằm dài đa không khí nén lắng mọi người háo hức chờ đợi linh cảm mách bảo đằng sau sinh sắp nói điều gì đó hình như có liên quan đến sự mất còn của cái làng ven biển này ông vốn cẩn trọng đâu phải ngẫu nhiên mà cùng lúc triệu tập cán bộ du kích làng cát cụm vào một nơi vùng này chỉ còn bấy nhiêu người đếm không hết mười đồng ngón tay là lực lượng sót lại sau nhiều lần địch cào cuốc đi mất số này coi như trắng cán bộ trắng du kích sau sinh cũng căng thẳng ý thức được điều mình sắp trình bày khiến ông thấp thỏm hồi hộp một lát ông nói giọng xúc động thưa các đồng chí hôm nay tôi thay mặt lãnh đạo tỉnh về đây để thông báo b i các đồng chí đều hệ trọng rằng chúng ta sắp có vũ khí rất nhiều vũ khí không gian lặng phắc mọi người nín thở cuộc họp này tôi chỉ phổ biến sơ bộ như các đồng chí đã đó vũ khí đang trở thành vấn đề sống còn của cách mạng miền nam vũ khí đang là đòi hỏi bức t i ế t không phải chỉ tình ta mà toàn liên khu trung ương đã cố gắng chi viện những con đường bộ mới vươn tới các tỉnh phía bắc khu năm mà cũng rất khó khăn đổi đây trung ương sẽ tìm cách đưa vũ khí vào nhưng để thực hiện được việc ấy phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố phụ thuộc vào chính chúng ta trong đó có làng cát làng cát đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tiếp nhận súng đạn đề nghị đồng chí bí thư nó đau hơn được không g xã đ ộ trưởng mười b à n dường như nóng lòng k i ế m không nổi bật r a vậy người làng cát phải làm gì thưa anh sáu bí thư ba tánh đệm theo tiếp nhận vũ khí là việc lớn việc hệ trọng và cung hết sức bí mật sau sinh nói tiếp bởi vậy phải làm từng bước rất cẩn thận tiến hành đến đâu tỉnh sẽ phổ biến đến đó chúng ta khẩn trương nhưng không được nóng vội tôi nhắc lại đây là việc ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường của tỉnh của liên khu hôm nay tôi chỉ có thể nói với các đồng chí bấy nhiêu thôi chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt trước mắt xin phổ biến mấy bước cần chuẩn bị gấp như sau chợt tâm liếp chăn được cửa bật mở không anh hô hết t h à n những người có mặt đều quay lại một bóng con gái hốt hoảng lách bảo chú sáu tám phụng đã chiêu hồi đang dẫn lính tới cô gái nói một cách khó khăn hình như sau thông báo đó cô mới thật nhận ra nỗi nghiêm trọng của sự việc cô thở gấp gáp bình tĩnh tôi nói lại coi sáu chú ơi tám phụng đang dẫn lính vào làng cát tám phụng phản bội lẹ lên chú ơi bảo an và dân về đã vô tới bãi có việc đó t h ì sao tiếng sau sinh bật r a từ một hơi thở dài lính đông lắm láo t r ầ n nhũng chỉ huy sau sinh đứng như t r ô n chân giữa nhà mọi người nhìn ông chờ đợi lại có việc đó sao trừ tính vầy sau sinh nói tạm thời ra tán cuộc họp chưa đa rút thiệt êm ai c ò n biết tám phụng thì lánh một thời gian v à rút lên cứ n g a y ngọn đèn v ụ tắt t nhiều bóng người lách đáo khỏi nhà lẫn vào đêm trời tối đen không một sợi gió giữa làng tiếng chó sủa độ lên làng cát tỉnh giấc quả bóng cao su như thể chạm vào gai nhọn vỡ đa lính túa vào mọi lối x a trường trần nhũng hí hỡi dẫn một trung đội bảo an và dân vệ hối hả đổ về ngôi nhà lợp ná r ử a cuối xóm lão thấy trộn đ ộ n tóm được bí thư tỉnh ủy trần sinh là bọn theo đ á m cộng sản b ỡ hết sẽ chẳng còn kẻ nào dám giơ tay múa chân ngo ngoe làng cát sẽ yên lão có thể vinh cằm chỉ tay năm ngón kê cao đầu lên cặp đồi trắng mập như nọn chuối của mụ vợ ba mà ngủ lão kêu người đàn bà vợ lão bây giờ là mụ ba bởi sau khi ba hương má của trần hoàng qua đời lão cưới thêm người đàn bà khác sống với nhau được mấy năm nghe nói người này không chịu thấu sức lực trần nhũng bèn trốn biệt theo bà con vào sài gòn sinh sống khi đã chạm tuổi năm mươi lão lại tậu thêm bà ba này xong xã trường bị hẫng khi lão và đám lính lố nhố lẫn tới ngôi nhà trông trơn trần dũng xứng lại lão biết mình vô trượt con mồi lão s a n lâu nay lùi mất t â m trần dũng chơ i đã một lúc thưa cho xăm hầm có tiếng hỏi trần dũng phởi tay lão rõ mình phải làm gì trong tình huống này chúng gu chi trôi hầm nơi này chia đa về kín mọi ngả ra vô lang lão lệnh bọn này chưa thể lùi ra ai bắt được bí thư cộng sản sau sinh sẽ có thưởng thưởng lớn lính tản ra mọi n g à đường đều được ém chặt xã trưởng vẫn gọi cách bơi đáp này bằng cái tên nôm na sục ao bắt cá nghĩa là răng lưới vòng ngoài sục quậy vòng trong k h i cá sặc bùn đành liều nhảy ra lập tức mắc vào lưới có lúc cao hứng lão gọi là chiến thuật nhện răng tơ bắt mồi nhiều con mồi trần nhung khoái kêu là mồi bự đã rơi vào tay lão nhờ cách đó bởi vậy thỉnh thoảng sát trường làng cát lại được xe nhà binh về tận nhà n ư ớ c đi truyền thụ kinh nghiệm cho nhiều nơi có tiếng súng nổ trần nhũng chạy về hướng đó hét lớn biểu bắt sống sao nổ súng có hai người đi vô bãi dương sục cho ngạt khắc nó bò ta không bắn trần sinh và sóc quên y loay hoay trong bãi dương phía nào cũng mắc lính lưỡi của trần nhũng răng đa mỗi lúc một thít vào sau khuyên kéo tay sau sinh chú bô xóm chờ thím tư đưa qua sông về cứ nghe không được cháu cũng phải cháu có cách lại lính k o két cô gái b ọ về hướng biển lập tức lính của trần n ũ n g hô nhau đợt theo trần sinh bươn qua bãi dương nhau vào xóm ông lần vườn chuối bước đến ngôi nhà thím tư đợn chị tư chị tư sau sinh ngoá nhìn hướng mình vừa qua gọi gấp nhận ra tiếng người quen thím tư bung dậy linh tính báo cho thím đ ề u chẳng lanh đôi hồi hôm tới giờ cháu sủa n h làng biết là lính đang q u â ôm chặt cu nhặt vào lòng bố bố cháu thằng nhỏ khỏi thức giấc thím thấp thỏm dòng tay nghe chừng mọi lần sau sinh đâu có gọi giật vậy thím đặt nhẹ đưa con trai mới chừng tám tháng tuổi xuống chiếu vẫn vội mớ tóc hấp hảo bước ra chú sáu ạ thím của tay mở chút cửa g i ọ n run sau sinh không lách vào như mọi lần đôi mắt ráo r ắ c nhìn ra phía đường cái nguy đ ồ i chị tư tôi bảo an có dân vệ dẫn đường đang được theo chú bô lại lên để tôi mở nắp hầm không tôi phải đi đi ngay à có đứa làm phản chúng quay cuộc họp có lẽ một số anh em đã hy sinh lại phật chị đưa tôi qua sông nghe bao giờ nay thim tư nhìn nhanh về phía trước giường nơi có thằng con trai chưa đầy tuổi đang ngủ say tứ đợi bàng hoàng nhưng thím không có thời gian nghĩ nhiều phía đầu xóm có tiếng súng nổ tiếng chó rùa gắt và tiếng qua tám vọng lại thím quay vào lần chiếc chăn đơn đắp ngang bụng cu nhặt rồi đẩy con vào sát vách cẩn thận hơn thím cuộn thêm c h i c chiếu chắn phía mép giường rồi quay ra đi chú hai người như hai cái bóng lách táo khỏi làng tới gần mép sông chợt nghe phía sau tiếng nhiều bước chân chạy huỳnh huỵch rồi ánh đèn pin hất tới hất lui kế đó là tiếng lão giá trưởng vừa thấy những hai bóng người đi ngả này mũi trần nhũng rất thính lão đã đánh hơi đa kim tư dừng lại sợ hãi ngó nghiêng xuống để gần đây không chị tư sáu sinh hỏi ta đi thôi chị cứ bình tĩnh sau sinh cúi xuống nhặt một hòn đất ném vào một bộ đậm cách đó không xa rồi kéo thím tư chạy về hướng thím bựa chỉ bọn ó ra bờ sông tường sát trưởng đuổi phía sau hòn đất của sau sinh không đánh lừa được cái mũi đồ tài tinh khôn của lão tường súng chi chát bờ sông thoáng chốc náo loạn không được bắn để bắt sống trần dũng tỏ ra đắc thắng lão đã lệnh nhưng một lần nữa lão lại chậm khi tốp lính nhào tới mí nước chiếc xuồng của tư đợn và sau sinh đã trườn ra được một quãng xa xa trường nhìn theo dậm chân đuổi theo máu bọn lính tìm được chiếc xuồng cạnh đó nhảy xuống nhưng vì không biết trèo nên chiếc xuồng cứ tròng trành quay tròn xa trường rối ruột đi lại trên bờ lão cay cú nhìn theo hâm hực hô bắn bắn bỏ đàn đặc xung xung như mưa những đường đạn rạch dọc rạch ngang đan vào bóng đêm nhưng chiếc xuồng đã mất hút trong bóng tối có lẽ lúc đó thím tư không nghe đó tiếng thét bất lực mà tai vạ đó chiếc xuồng vẫn gấp gáp b ơ n sang sông bầu trời đen kịt chớp bân lẳng h g o ẳ n g xoe mây ra từng mảng những tia sáng bất chợt sau đó bóng thím nhỏ nhoi đang đạp xuống mái trèo nhưng khi chiếc xuồng đã sang sông nằm yên bên một mô đất thím t ư ơ n g quay lại nhìn thì trời ơi thím thất sắc h o à n g loạn đến không a i biết gì nữa đất bản năng thím nhào xuống nước tưởng như thế là có thể s ă n ngay được bên kia bờ sáu sinh b ộ i b ã nhào theo chị tư phía bên ấy sau vệt đen thấm của những hàng cây một cột lửa bốc cao liếm vào màn đêm cháy đần đật thằng nhật con tôi thím tương gào không ra n hơi và cũng vùng đáp khỏi đôi tay sáu sinh làng cát náo loạn sáng sớm lính từ thị trấn ngồi trên những cái xe túa về với kín cắt ngả lệnh ban ra n ộ i bất xuất ngoại bất nhập không một ai được ra khỏi làng người lớn trẻ con chỉ biết tựa cửa ngóng ra thấp thỏm sợ hãi chẳng đó rồi điều gì sẽ xảy đến châu bò trồn chân lạch cạch cọ sừng vào t r u n g cọp lộp cộp gõ móng xuống sàn đất phía bờ sông lính dàn h à n g ngang tiến vào chiếc xe dép c h ờ đại úy ba hoàng con trai g do trường trần nhũng vọt lên đến rìa làng c h ứ c xe dừng lại trần dũng và nguyễn sấn chỉ huy dân vệ từ ngôi nhà n kề đóm vọt ra ba hoàng bật khỏi thùng xe trung sĩ độ vệ s i của gã nhảy ra theo nguyễn sấn sán tới hình như định nói gì đó nhưng gã đại úy xua tay khỏi thanh minh tôi đó cả rồi thưa đại úy thưa gửi chị nữa để sống mất sau sinh là t ộ i rất lớn đã có chỉ điểm đã tăng cường lực lượng mà mấy ông làm ăn như cứt bà đã hết sức trần nhũng cố vứt vát bà hoàng im lặng gã nhìn khắp lượt làng cát rồi không quay lại nói bằng mọi giá phải bắt cho được trần sinh và đồng đảng cần cài nát cái làng này lên cũng làm mệnh lệnh được thực thi chưa bao giờ làng cát bị trận càn nào lớn đến bảy các ngõ lối đen đặc lính chúng chưa làm nhiều tốp kéo vào từng nhà lục lào nền nhà chuồng trại vườn thực bị xới lên xuyến đồng xăm không sót chỗ nào làng cát chóc lở những người vẩy nến đăng ký phát bệnh ba hoàng có trung sĩ độ và đám lính hộ tống theo sau là tám phụng đi vào nhà ông năm bảo năm bảo ở xóm dưới nhà ba hoàng ở xóm trên hồi nhỏ viên đại úy từng nghe ba hắn kể rằng những người như năm bảo đã vặt trụi đâu ông nội đấu tố cho đến chết và sau đó thì c h i nhau r u ộ n đất của nà trong nhà họ không từ một thứ gì kể cả chiếc bát mèo ăn Những kẻ như Nam Bào, dẫu là người làng dẫu có hơi hướng họ hàng với gia đình hắn Không hơi họ gia kẻ kiếp kiếp Bào là dẫu Dẫu đời Với đợi có từ h chung Đứng chân giữa sân, ba Hoàng ể kể đội Đứng trời giữa gọi giọng t cả dặn sân Ông Nam Ba trong nhà nam b à o thấy bao hoàng đang h ứ n g về phía nhà mình biết có chuyện nhưng ông làm bộ không hay b ừ a lôi húi cho heo ăn c h ỉ thỉnh thoảng mới lé nhìn khi nghe tiếng gọi ông linh quýnh chạy ra ngơ ngác bao hoàng c h ỉ t ắ m phụng ông biết người này chớ năm bảo giật mình miệng cứng lại ông khẽ lắc đầu bao hoàng cười khẩy không nhớ thiệt sao đồng chí tám phụng huyện ủy viên đã từng cùng bí thư tỉnh ủy sau sinh ẩn nấp trong hầm bí mật ở ngôi nhà này mà tám phụng sao năm bảo lại không nhớ lúc cao điểm tố cổng ông đã từng nuôi người này hồi đó tám phụng là cán bộ cỡ nào ông đâu đành máy chém lê khắp nơi không nên biết nhiều họ chỉ kịp trao đổi có vậy sau sinh và tám phụng đi rồi vợ chồng nam bào nằm trên chóng tre dừng mắt nhìn bóng tối nơi trần nhà lòng dạ không yên thấp thỏm như đi trong bãi mìn gần sáng có tín hiệu đập bên vách tiếng sau sinh và tám phục an toàn trở về mới nhè nhè thở hát ta sau này khi bà hai hậu vợ của năm bào bị bệnh qua đời ông vẫn một thân một mình nuôi dấu họ dịp đó là thời kỳ địch mở chiến dịch tố cổng làng xá ngột ngạt nơm nớp ra đường chẳng dám nhìn thẳng vào mặt nhau không ai dám tin ai chiều tối mọi nhà đã cài chặt cửa tắt đèn dòng t a y n g a y ngóng phập phỏng lo âu ai đó được ngày mai nhà nào có người lên máy chém chỉ một chỉ điểm vu bơ hàng chục người bị giết mạng người không bằng con cóc con ngoé các quan chức chính quyền chẳng tuyên bố giết nhầm còn hớn bỏ sót đó sao vào một đêm tối trời sớm chớp đi đông nam bào đang nằm bểnh t a y nghe chừng thì có tiếng gọi chú năm nhận ra tiếng t á m phụng nam bào trở dậy lần đá cửa tầm liếp vừa mở t á m phụng run đẩy lách vào sáu giáo đâu ông năm chèn tấm liếp quay lại hỏi ra cứ đội ạ tưởng chú đi cùng được phân công ở lại nắm tình hình ạ tám phụng chán chừng đáp đêm hôm sau đổi đêm hôm sau nữa vẫn không thấy tám phụng trở lại có người bảo tám phụng đã tự động lấn lên cứ hôm nay con người ba hoàng kêu là huyện ủy viên đó đang lô lô trước mắt ông so với trước tám phụng gầy hơn da mặt nhăn nhau còn thân sắc thì giống cái sắc chết đuối dưới sông vừa được vớt lên chín áo ông nam dịp này không được minh mẫn nghe bao hoàng nói tôi gợi cho mà nhớ lại hồi chín năm chính đồng chí tám phụng tự tay chia cho ông cái nồi đồng động miệng phải đến hai người khiêm quản đội tôi nhớ chưa tôi còn bé xíu vẫn không quên lúc đó ông cười đến chảy nước mắt đúng không tám phụng tám phụng không nói cúi mặt tránh cái nhìn của ba hoàng tránh cái nhìn của ông năm tám phụng vốn có cái cụp mắt làng tránh như thế thời còn trôi l ộ i trong ngôi nhà này tám phụng cứ thèm một bữa đừng ăn thiệt no đêm nào về cũng ghé sát tay ông năm thì thào nhà còn gì không chú đói quá biết tính ông năm thường để phần bắt canh đau tập tàng canh nấu với chuôi trắng mà cứ suýt ra khen ngon cái hôm ông năm kiếm được nửa lon gạo nấu cháo đ ê m về tám phụng đánh liền hai tô Luôn cả phần Lúc đó, cũng ba hoàng vẫn giằng chân như chiếc com pa chôn giữa sân và nói nỉ tình người làng lại có chút họ hàng xa bắn đại bác không tới tôi sẽ tha nhưng phải biết điều chỉ cần đông hất hàm chỉ chỗ sáu dao ẩn nấp tôi để ông tự do hứa danh dự một cây hất hàm là êm mọi sự quả giữa n a m bào và ba o hoàng n h ĩ nào đó còn có họ hàng xa bà hai huệ vợ ông và bà hương người vợ trước của trần nhũng máu của ba o hoàng là chị em con già con dì thời b à hương s i n h r a thằng ác ôn này một mình vợ ông túc trực bên cạnh chăm bẵm săn sóc chị em con già con dì nhưng quý nhau như cùng một người s i n h r a khi trở dạ bà hương nhất định đòi kêu cho được chị hai huệ tới chính bà hai huệ vợ ông là người đã cắt tốn cho thằng trời đánh này khi mới lọt lòng bao hoàng không có nét gì của trần nhũng nó giống má như tạc dáng cao da trắng mỏng bờ mịn hai huệ nhìn đứa cháu mà bây giờ nó nói với nam bào là bán đại b á không tới cười đất tươi gan rằng thằng nhỏ có nước da và đôi mắt to thiệt đẹp lớn lên nhất định thông minh học hành sáng láng và cũng chính vợ ông nói rằng dù thằng này là con cả nhưng để dễ nuôi nên hạ nó xuống một cấp mới cho gọi con là ba vậy mà khi bà hai huệ lâm bệnh trọng ba con trần nhũng trần hoàng không một lần hỏi han khi bà mất cũng chẳng nén nhang tới viếng còn đánh tiếng rủa rằng sống thân cộng sản an lộc cộng sản chết cũng là ma của cộng sản ai thương cái thằng chồng bé ngoài dễ coi mặt mũi sáng sủa giống những người có chữ phong ráng cũng thư sinh mà sau tâm địa đ e n thui bẩy thấy năm b à o im lặng bao hoàng lại hạch sao ông năm coi nghĩ ngợi chi chỉ lại lên tôi không thích chị bu bơ ai biểu chị bu bơ chỉ chỗ sau sinh ẩn nấp c h ứ lòng kiên nhẫn của tôi có giới hạn nghe tám p h ù n g ông nói gì với ông già đi chớ tôi đâu biết tám p h ụ n g là ai tám p h ụ n g là đồng chí của sau sinh tám p h ụ n g là đồng chí của sau sinh thì ông đại úy phải hỏi hắn chứ tôi muốn chính ông trả lời ông bác hồ à hầm bí mật ở đâu nhà tôi chỉ có hầm t r a n h pháo ông không biết bởi để đồng chí tám p h ụ n g giúp ba hoàng quay qua tám p h ụ n g hất ham tám p h ụ n g như thể chạm vào lửa giật mình Y trung t trưỡng bước vào nhà, lão đào như thế bước như nhà. đang đi trên bóng vào đào à Lão đi t r trành giữa đại dương. Hoàng gạt theo. Tám lét hết ra Hoàng vào Hoàng dương. ông Năm bước theo, phùng lầm lét ngó quanh. Đồi hết người đun đun chuồng heo. Hoàng lệnh. Trung chiều heo. Khui! giữa đại Đồi bước cơm. Lão lầm sĩ độ hất h à m tên lính lập tức vớ c cây cuốc cạnh đó bổ xuống có tiếng bùng bục liễu quốc nảy lên mặt gỗ tên lính ngước nhìn hoàng hơi lồi ra xa hô bậy nóc tâm ván b i t phân heo được cậy lên một khoảng trống lộ ra tối om như chứng lò so thì lính bật khỏi miệng hầm ba hoàng quay về phía nam bảo đây là hầm tranh pháo à nam bảo không đáp đánh mắt nhìn qua tám p ụ n g tám p ụ n g xoay người v ừ như không biết ánh mắt đang xoáy v à mình hoàng quay hỏi nam bảo sau sinh trong đó chứ nếu mấy ông nghĩ sau sinh d ư ấy thì biểu tám p ụ n g xuống gọi lên ông năm đã bình tĩnh trở lại ông đó là tám phụng trì điểm hữu h a đã lâu sau sinh không tới nhà ông mỗi lần bê lang sau sinh nóng ở đâu ông cũng chẳng hay năm bảo thí mừng nếu sau sinh qua đây hôm nay sập bẫy là cái chắc tám phụng trung quy vẫn là một thằng ngu phá hầm sau mệnh lệnh đó nhiều nhát cuốc bổ xuống chiếc hầm được đào công phu xin chéo qua chuồng heo trống trơn p h á đá mùi ẩm mốc bao hoàng thất vọng b i ê n đại úy lẳng lặng bước ra sân giải đi giải đi trung sĩ đổ nhắc lại như một cái máy hai cánh tay bị giật mạnh về phía sau một sợi dây ni lông thiết chặt quanh người ông nam bào bị lính xô tới ẩy đi sóng biển uệ oải liếm lên bãi mệt mỏi và chán trường về trưa càng nặng nhọc nghe rờ đạc đơn điều như hơi thở của người lâm bệnh trọng gió lặng nước đứng lên không khí ngột ngạt bí bức trên khu đất trống cạnh đó hơn hai chục người dân làng cát bị dồn tới vón vào nhau người đứng kẻ ngồi lộn nhộn t á m phụng khẳng định rằng trong số này không nhiều thì ít đều có liên quan tới sáu sinh và du kích xã trưởng trần nhũng mặt lạnh tanh bước qua bước lại trực đám đông do lính của lão và con lão giải tới khác với dáng vóc cao đáo đẹp mão của thằng con người lão ngắn ngủn thấp tẻ trực mũ h à n động mới tậu hồi vào nha trang cùng mụ vợ ba thói a Hai tay y ngây đổi đầu đít giống di không khí chụp lên đầu. Hai chắp đít, lưng xuống, trông lão giống như chuyển thân h lên Lưng xuống Trong con sên di trên gụ lão t ẩm、thói、quen bước tới bước lôi nhằm khẳng định uy lực có từ thời lão được cất nhắc lên làm xã trưởng hồi ấy lão như kẻ phát cuồng và lão cũng thị uy quyền lực của mình trực dân làng cát bằng điều bộ như hôm nay khác chăng là khuôn mặt thời đó không lạnh tanh và bực bõ mà phồng nờ hết cỡ như hạt bắp r a n g muối với tất cả sự đắc thắng của kẻ vừa lật ngược thế c ờ đã m á n nguyện trong ý thức trả thù lão không những thỏa ước giật lại toàn bộ đất đai ruộng vườn của gia đình lão bị cướp đi trong thời chín năm dưới chính thể cộng sản mà điều khiến lão khoái trá thỏa lòng là những kẻ đã chen xô vào nhà lão giật đi từng chiếc ba sút chiếc cối đá t h ù n g đã từng chỉ mặt gọi tên bố lão là thằng này thằng nọ vạch đâu đâu tố nay trở nên xuân x e định n ọ t một điều ông xã trưởng hai điều ông hội đồng và lại cầu c ả n h để được làm thuê để được quốc mướn ra đường gặp lão thì khung đốm sợ hãi l é n lén chẳng dám n g ẩ n cao mặt lão khoái điều ấy và rất ý thức về quyền uy ấy chỉ cần lão chỉ vào ai đấy kêu họ là việt cổng hôm sau người đó lập tức bị lôi x i n h s ạ c h lên mái chém n h y cũng làm v à bao thảo chuông sông hoặc nhốt chạy tập trung quyền lực ở cái làng cát sát biển này gom hết vào tay bố con lão nhưng khuôn mặt phồng nở như hạt bắp đang muối ấy không kéo dài được lâu chẳng đó s a o này nòi đa sáu sinh n g ự lão thầy giáo này theo đồng đội đi tập kết ai ngờ vẫn lẩn k u ấ t lúc ẩn lúc hiện quanh làng sau sinh làm lão biến đầu cấp trên đã tư dưới về thông báo rằng sau sinh là hiểm họa lớn sau sinh là người đứng đầu cộng sản vùng này một dạo không t h ấ sau sinh xuất hiện trần n ũ n g bơi lo lão cho rằng vì không chịu được sự quấy sục của lão sau giáo đói ăn khát uống đã chết đục đâu đó nhưng cấp trên lại thông báo rằng vụ phục kích chỗ này vụ nổi loạn chỗ kia đều do trần sinh cầm đầu lão lại nơm nớp biết vậy lão đã triệt từ khi sau sinh còn là thầy giáo trường làng nhưng mọi sự đều biết trước đã chẳng là cuộc sống ai dè kẻ mà con lão và cả lão một thời kính n ể vòng tay chào thầy bây giờ là hiểm họa sự đời cứ như trò đùa có sau sinh lão không thể sống yên lành mà con lão nhất quyết không thể tồn tại sau sinh khuôn mặt lão hôm nay đóng băng bởi vậy bà con nghe trò đó đây một lát trần dũng mở miệng lão cô lấy giọng bình tĩnh tôi được mật báo rằng tối qua tên trung cộng sản sáu sinh đã vào làng ta thiệt tình tôi đâu muốn làm kho giấy bà con nhưng là dân của một chính thể mọi người phải có bổn phận với quốc gia c h ứ nếu bắt được sáu sinh tôi lập tức ra lệnh thả bà con liền suy nghĩ đi một phụ nữ lên tiếng dân đen chúng tôi tối ngày cắm mặt ngoài ruộng làm sao với sáu sinh là ai để giúp quốc gia đ ấ y thiệt không đó sau sinh là ai c h ứ trần nhũng sán lại gần đ ồ i hỏi người phụ nữ nhìn lão thế giáo sau sinh cả làng này ai chẳng đó nhưng sau sinh trùng cộng sản quả không ai biết không biết thiệt trần nhũng diễu đ ồ i bước tới lùi tám phụng đến trước người phụ nữ lão chỉ tay vào tám phụng người này cũng không biết người này thì hình như đã gặp rồi người phụ nữ ngước lên nói t h o n g thà mọi ánh mắt lo lắng đồ dồn vào chị đó tôi đó mọi người biết người này mà là đồng chí của sau sinh phải chưa trần dũng nói tôi vẫn thấy người này ngày ngày liếm lá bánh ngoài chợ còn có làm công sản không chẳng ranh nữa trần dũng cáu lao đưa c r ư ớ c g ầ y vẫn cầm mở tay chỉ vào mặt người phụ nữ đây là việc đại sự quốc gia không phải chú đùa bỡn thì tôi đâu có đùa thế sao nói vậy còn mụ này sau sinh ở đâu không biết có tiếng súng nổ người phụ nữ hơi rướn lên đ ô i ôm ngực đổ xuống đám đông sợ hãi lùi lại ba hoàng nhảy xuống xe thổi khói nới nòng khẩu súng ngắn bước tới tay gạt con s e n trần nhũng sang bên đừng có nhu nhược vậy khẩu súng trong tay hoàng tiếp tục n h ả đạn ba người nữa o a n h o à i chờ đám đông định thần lại b a o hoàng đê đê x u ố n g trước mặt họ lời cuối cùng nghe nếu không chỉ đã ở chỗ ẩn nấp của bí thư tỉnh sau sinh mạng các người coi như bỏ tôi chưa bao giờ nói dỡn năm b à o cảm thấy ngạt thở ông cố n h ò à i người đứng lên hai tay bị trói vặt sau lưng nên đ ồ n g hơi lảo đảo ông đớn về phía b a o hoàng thịt bắn thì bắn tao đây nè dân làng có tội tình chi mà bắn họ người phụ nữ mày vừa bắn thời má mày bệnh đã t ụ tay đặt má mày vào võng khinh đòn cán trên vai đưa lên t ậ n lân cồ nhằm chữa chảy mày quên rồi sao mày làm càn vậy không sợ vong linh má mày bất an bao hoang không được phép lôi má tô i ra đây nghe đồng chí nam b à o thích chết thay cho đồng chí sáu sinh không dễ vậy đâu bắn đồng chí tôi thấy tội nghiệp cho viên đạn của mình nên chờ dịp khác với nướng riêng đồng chí thì phải sống để mà nhìn thấy sự đổi thay ở cuộc đời này ba hoàng lạnh lùng gõ gõ nòng súng vào lòng bàn tay cái gì cần quên thì quên nhưng có những điều b í như cuộc cướp tài sản hồi chín năm của cộng sản phải nhớ c h ứ l ú c hớn n ợ nhặt từng cái bát mẹ trong nhà tôi về làm của riêng các đồng chí có sợ vong linh má thằng này bất an sao lý do gì để bây giờ đồng chí năm b à o không muốn sống nữa hả khẩu súng trong tay ba hoàng bất thần chiếu vào người đàn ông đứng bên cạnh năm b à o một tiếng nổ khô khốc người đàn ông nảy lên đổ xuống năm bào c h ừ n g mắt nhổ bãi nước bọt vào mặt ba hoàng viên đại úy chậm rãi móc túi lấy khăn lau rồi bất ngờ dung côi trò túc mạnh vào ngực năm bào ông năm oan người lảo đảo nhưng vẫn cố đứng thẳng lên còn lâu t r u n g mày mới bắt được sau sinh để đội xem ai tàu gan hơn ba hoàng bẫy tay tốp linh đứng cạnh chiếc xe lập tức bước tới những khẩu atmười lăm lên đạn tiếng khóa cò nghe đanh bụn tơi nhiều mũi sung chữa vào người làng cát bà hoàng n g o ắ bông cò khẩu súng ngắn và ngón tay quay quay hệt những kẻ cao bồi tìm vàng trong phim mỹ hai chân mở ra chôn trên cát tù xe đếm từ một tây bà ngậm miệng nghĩa là thi gan với súng đạn đó một mạng sau sinh đáng để đổi mạng hai mươi con người này sao hai nào chỉ cần một t h a chỉ tay một t h a hất hàm đừng dại dột chia tay cho cộng sản n h ị chín thì nghe một phút nữa ba không được bắn bà hoàng và tốt lính cùng quay lại thím tư đờn từ phía hàng dương bươn b ả bước tới trông thím bợt bạt khuôn mặt s o ạ m hẳn thím gạt bụi súng dẫn đến trước mặt ba hoàng đừng giết dân làng các người muốn biết thầy giao sinh ở đâu phải không chào thím t ư bà hoàng dùng bụi súng để n g ư ợ c lưỡi trai chiếc mũ cười diễu đã lâu không gặp chắc thím có tin tốt lành đêm qua tôi đã đưa sau sinh qua sông hay thả dân làng đa họ không liên lụy có bóng súng thúc mạnh vào lưng thím trần nhũng từ phía sau nhảy tới thì đã sau sinh đã sang sông chính mụ lão tắt mạnh vào mặt thím tư đợn đít lên còn mụ đúng là nòi cộng sản được lắm lính trói lại một lính xông vào quặt mạnh hai canh tày thím tư về phía sau ba hoàng vẫn chôn chân một chỗ hất hàm để lên xe đưa về đồn chẳng hay bằng cách nào từ khi trời chưa sáng đó mặt người thím tư như một cái bóng đã thất thả b ư ớ c thấp bước cao lặng lẽ đi vào làng lính răng kín đặc thím vẫn lần được về nền đất ngôi nhà của mình t r o n g thím lúc đó phờ phạc đũ đượi n h ế t nhác dũng cảm mất trí mới qua một đêm màu khuôn mặt hóp hát Già hẳn thím đi một vòng quanh nơi trước đây mấy giờ còn là ngôi nhà lúc này chỉ là đống c h o miệng l ầ m b ầ m như thể gọi ai đ ô i thím xào xuống chỗ thím biết chắc trước đó mình kê trước sưởng gỗ hối hả dùng bàn tay trần bới bới lớp c h o tìm kiếm miệng tặc tặc nhạt ơi nóng lắm phải không con tại má tại má lỗi là ở má cuối cùng thím xé áo bốc một nắm c h o gó lại và ngồi lặng đôi mắt đ ộ t dại mở to nhớ nhác nhìn ra đâu đó nhìn mà như để không nhìn ngơ ngáo vô hồn giống đôi mắt kẻ tâm thần thím lặng đờ tựa một tượng đá khuôn mặt lạnh đanh đã bao năm tư đờn sống một mình trong ngôi nhà này khi chồng thím và thằng thanh đều con cào theo ông đi tập kết thằng em nó thằng thanh sống với thím nhưng chỉ mấy năm nó lèo nhèo đòi theo thầy giáo sáu sinh lên cứ nó đứt tả không để thím yên sáu sinh hỏi chỉ tiếng sao tiếng sao chúng nghĩ tôi gàn được nó thằng thành đã quyết vậy tôi chỉ còn trông vào sự chăm nom của chú coi như tôi gửi chú nuôi d ù m đứa con trai vậy là chị đồng ý rồi nghe nhưng không phải tôi nuôi cách mạng nuôi thằng thành đi rồi lọi trọi một mình trong ngôi nhà thêm thấy chống trải chưa vơ quá buồn hơn thời ông tư và thằng thành đi tập kết lận lại lo nữa đêm nào cũng thấp thỏm về đứa con trai nghe tin có trận cản đấu đó hoặc những lời đồn thất thiệt dân làng vẫn đỉ vào tai nhau thím lại không ngủ được mong mong ngóng ngóng sau sinh có dịp qua làng ghé vào để hỏi thăm rồi thím quen dần mà không quen cũng phải đáng v ớ nữa nghĩ thằng thành đi về sau sinh thím có phần an tâm trong sự cô đơn thím cũng thoáng chút bằng lòng con nó biết đi con đường của ông tư là điều đáng mừng vậy rồi chẳng đó run đổi thế nào theo cách nói của thím trời phật lại ban cho t ư đờn thêm một con trai nữa như thể định m ệ n h khi địch càn vào làng hiệp hưng thím đang có công chuyện đi ngang qua đó tiếng đổ qua các cỡ súng vang óc dậy đất mảnh đạn mảnh bom đ ắ c như bãi thóc lửa đỏ trời cháy ngồn n g ộ t suốt đêm kéo sáng cả sáng hôm sau không một ngôi nhà n g u y ê n vẹn làng hiệp hưng bỗng chốc biến thành đống c h o đến chuối cũng xém cả ngọn lẫn gốc cuối trưa khi tiếng súng đã yên vẫn chưa hoàn hồn thím lóc ngóc chui từ bờ mương lên ngó c h ư n g ngó sau đ a n g thoát nhanh ra khỏi trốn thím đã bất đắc dĩ khổ sở sợ h á i ẩn nấp suốt một ngày qua đ a n g n g h ê n g ó tìm hướng chờ thím nghe đâu đó gần lắm như thể có tiếng trẻ nhỏ khóc tư đ ợ n c h ứ n g lại không phải sao có thể là tiếng trẻ lúc này thím định bước nhưng trong không gian đang ngầm ngập nắng nóng và ngột ngạt khói đo đàng có tiếng khóc của trẻ sơ sinh tiếng khóc tắc nghẽn đứt nối hụt hơi chẳng lẽ đầu óc t í m đã mụ mị tứ đờn lại dòng tay nghe quả có tiếng khóc thiệt sao vô lý vậy được h i trời thím tư đánh bạo lần về phía đó phi thím nghĩ đang phát ra cái âm thanh ư ứ như là tiếng m è o kêu và trời ạ thím giật mình nơi mấy thi thể đàn ông có đàn bà có người nằm nghiêng nằm ngửa đã cứng queo bê bít máu và bùn đất có một vật gì đó nhỏ nhỏ đang ngọ nguậy thím tư n h ư không tin vào mắt mình nữa một đứa bé chừng hai tháng tuổi đang cố đươn ra khỏi vòng tay người mẹ một cách bản năng bất lực và yếu ớt người mẹ chắc chưa đầy ba mươi có khuôn mặt tròn tròn đôi môi xám ngắt méo sệch và đôi mắt chưa chịu khép vẫn ngay hé mở ra nuối tức nhìn trời tứ đ ơ n bàng hoàng chân tay bùn đùn phải đến mấy phút sau mới định thân lại đứa bé nhỏ xíu tướp tả trông như một con mèo gặp mưa mắt bầm tím đang bị cánh tay khô khắc vô cảm của người mẹ kẹp chặt nó thở mệt nhọc và thỉnh t h o n g Lại b ậ t ra tiếng như thể khóc. Tiếng hoa hoa thư tiếng thể Tiếng rất như khóc mỏng đó ấ t nối n của nó khiến tư i m t bừng bước tỉnh Tiếng run tới、và、tiếng siêu rảy xuống vẹo Và cúi cập Lập đờn ỡ thay n g ư i đ à bà bé Rồi đỡ đứa đó đợn lên Từ đó, tư đợn có thêm một đứa con trai thím bận b i ệ u với nó và cũng nhiều niềm vui nơi nó nghe tin tư đờn có thêm thằng nhỏ cả nàng háo hức tới thăm ai thấy vậy cũng mừng ông n a m b à o nói rằng đến đặt cho nó cái tên là thằng cu nhặt Thiên thì bắt khỏi đi, xấu quỷ sợ má quỷ bắt đi. Cả lại à và bà con làng ngày Mà n đồng tình, nhặt con ăn trong lớn, Chỉ ngày mấy bữa nước cháo, với thỉnh thoảng bú đình nhìn dần, g được thêm tư cát tròm xóm thi chăm Hay Chỉ cháo, chút, Cô cô cậu cứ bám, mấy xóm Với bữa bú l vậy ít quấy người làng đi qua ghé vào thăm đều khen kháu khen ngoan chưa đầy năm bà đã biết đủ thứ b i ế t vỗ tay khi có người dạy biết phân biệt người lạ người quen cô giặt bám rịt t h ê m tư đêm đêm gối đầu lên cánh tay mẹ nuôi ngủ ngón lành từ ngày có cô nhặt dân làng bảo rằng thím tư n o n lại khỏe đa trẻ đa có cô nhặt vất vả nuôi bộ a i nhàn nhưng đội hưu quạnh mà vui chẳng mấy nữa cô nhặt sẽ biết nói trong nhà có tiếng trẻ thơ bi bô thích biết mấy vậy mà trời ơi sao lại có thể thằng nhặt con thím vẫn chưa được chọn năm thím tư ôm đ á m cho vào lòng ngồi lặng thỉnh thoảng cúi xuống lẩm bẩm nói một mình giọng xăm hối như kẻ cầu kinh cô nhặt ơi cô nhặt xa tội cho má nghe tất cả là tại má tại má vừa lúc đó có tiếng súng nổ ngoài bãi dưng ơ vọng vào tiếng súng khô k h ớ c vang lên trong sự im m ắ n g ngột ngạt của làng cát sau trận càn như thể là tiếng quả kêu khi đã tìm ra xác chết khiến tứ đợn giật mình choàng tỉnh thím bước lên ngơ ngác nhìn đổi có lẽ nhận ra điều gì thím bội vã gói gọn nắm cho cho vào một góc và quýnh c á o bước khỏi nơi vốn là ngôi nhà của mình thím đi về phía có tiếng súng nổ Đi bãi về phía bãi dương sau lần địch càn làng cát nham nhở tang thương hết trận báo lửa vừa tràn qua những gia đình có người chết nuốt hận vào lòng lặng lẽ đào việt chôn cất kẻ xấu xố bà con đến thăm viếng c h ẳ n g đó nên an ủi thế nào chỉ nhìn nhau gật đầu thông cảm quả bóng làng cát xì hơi trùng xuống nhợt nhão song sự sinh tồn không chỉ thói quen c ố hữu hôm nay từ nhầm ở chợ về muộn chị đẩy cổng bước vào nhà từ ngày cho con gái xuống dưới quê sống với bà ngoại mỗi lần ở chợ hoặc đi đâu đó về c h ỉ cảm thấy t r ố n g lạnh căn nhà như động đa thiếu thiếu gì đó hồi đầu mới vắng con nghĩ rằng chỉ một thân một mình chị rào vào quán ăn qua quýt thứ gì đó nhiều lúc c h ỉ là tấm bánh tối về chỉ việc tắm rửa nghỉ ngơi nhưng rồi tư n h ầ m nhận ra sinh hoạt như vậy không ổn căn nhà không có hơi lửa chẳng những lạnh lẽo mà còn như thể là sự tạm bỡ buông trôi bởi vậy đến bữa c h ỉ cho già lẻ gạo vào nồi chị vẫn buộc mình phải bận rộn tư nhâm thu dọn quăng cánh gọn vào một góc đôi lẳng lặng xuống nhà ngang chị đong gạo ra đá tìm thêm chút bận bịu bằng cách bớt tìm những hạt t ó c còn sót lại chị nhóm bếp và ngồi lặng chúng chị như một cái bóng nhìn ngọn lửa liếm quanh chứng đồi nhôm bé xíu mới sắm tư nhâm thường nhớ con quá chừng hồi chứ về sống bên ngoài bé thảo thường hét om xòm và tất tả chạy ra đón mỗi khi chị về đôi cú xuống lục lạo thúng bổng xem hôm nay mẹ mua những gì nam qua đã hơn mười tuổi vẫn hí hởn như trẻ nít vớ được quà mận quà ổi là t r ù i ngay vào áo đưa lên miệng cắn vừa ăn vừa nói vừa phu chuyện vắng mẹ mới nửa buổi mà như đã lâu lắm lúc chị nấu cơm thảo ngồi bên cạnh phu giúp nhặt đau làm cá hoặc lăng xăng chạy đa chạy vào thảo khoái được mẹ sai vặt căn nhà ở quầy bãi gần như tách biệt với xóm làng Mà chỉ hai mẹ con mà âm mua này chỉ con cô cúng hai không thấy Hồi mảnh vui, đơn Vẫn vui, vẫn âm cúng. Hồi mua mảnh đất dưới ự n nhà n g g Có ờ người lời cười i hỏi Thiếu giữa biểu Bởi thiếu loại đối không chỗ chống hộ chỗ nhầm không không phản Chỉ nhấn nhịn, chịu tỏ tìm tức trả Tư vật đau, đàn đỡ đàn Để đực ông ông nên cần vắng dúng đực dễ bo nhầm không tỏ ra vật lòng Cũng sao ra ra bo xóm cam có các ở Lập ư về ve dễ d con mắt thóc mách soi mói của không ít người nỗi hơi ở làng cát chỉ thuộc hạng đàn bà chẳng ra gì không chồng mà chưởng cũng thường tình nhưng cứ nhơn nhơn ưỡn vú c ặ p mông mẩy d ồ ra nảy thanh thạch lúc nào cũng háo lúc nào cũng như c ô ý mời chào quyến đ ũ đàn ông thì khó chấp nhận hồi tư nhâm mới ôm con về sinh sống ở làng cát dò ra biết đây là kẻ lang trả không chồng mấy bà chị hết sức cảnh giác họ nớm nớm lo lắng và rỉ vào tay nhau rằng căn nhà quậy b á i là cái bẫy là hiểm họa người đàn bà còn trẻ đẹp lúc nào cũng phây phây lại chỉ sống với một đứa trẻ non dài nơi ngôi nhà vắng đó khác gì miếng mồi thơm gái một con nó mòn mắt bọn đàn ông thì cha nào không khoái hà hít mùi lạ mật ngọt khác chết đuôi mà cái ngữ ấy sao không về quê sinh sống cứ chứ ứa nhẹo dẫn rao tên làng cát này chớ nhiều bà lo lắng đặt câu hỏi trời ơi không chồng mà vẫn có con sao dám về quê về đó rồi họ hàng người ta không tụt quần ỉa vào mắt có là đeo mo đàn ông nhà mình thì mình phải giữ thôi để bọn ấy chui được vào cái đỏ đó coi như mất có người giải thích nghe những lời như vậy từ nhầm t h ứ tuổi chỉ cố co mình lại với đàn ông càng giữ gìn Đã đường gặp họ đâu dám ngẩng lên c h à o to chỉ nhí nhí cho vài phép tuổi cụp mắt lùi thật nhanh nhưng sự cố gắng ấy càng giữ thể là cái cớ để đám đàn ông làng cát tò mò muốn khám phá đã không ít kẻ k h á c h của lạ vườn ve quanh ngôi nhà có ý thử cái điều dân làng vẫn si s a o bàn tán xã trưởng trần nhũng cũng đã mấy lần ngất ngất nghèo nghèo dẫn xác đến lão ngồi lì hàng giờ ánh mắt cắm vào cặp mông đ ắ n tròn như hai quả bóng bơm căng của người đàn bà một con hỏi đ ồ chuyện và gạ gẫm gạ đất s ỗ gạ bằng quyền uy thế lực của mình và điểm yếu của người đàn bà ngụ cư thân cô t h ế cô không c h ố n nương tựa sự dị nghị của đám đàn bà và sự cật nhà của trần nhũng cùng đám đàn ông làng cát tự nhầm chịu được chị chịu được vì có chỗ bâu bướu dấu sự bâu b ư u ấy chỉ một mình chị hay song đó là chiếc phao để không chết ngạt trong dư luận thậm chí lắng nhẹ chút tự mãn nhưng những câu hỏi thơ dài của đứa con gái khi đêm đêm mẹ con đã ôm nhau nằm trên giường với thực sự là những bụi kim đâm vào da thịt má ơi t h i t là con có ba hả má không được nói dối con nghe con tin má hay nghe lời nói bậy của mấy đứa nhỏ không có ba sao sinh ra được con chúng n h ấ t con là đồ con hoang con hoang tức là không có ba tư n h n m xịt bé thảo vào lòng nước mắt ứa đa vừa thương con vừa nhớ chồng đã hơn m ư ờ năm qua không một tin tức của tư lăng chỉ thấp thỏm chờ vơ ngóng đ ợ i như chiếc thuyền con chú làng giữa đại dương chỉ mong thấy bờ khi chia tay để theo ô tô đã quy nhơn xuống tàu đi tập kết tư lăng đang nán lại ít、e、phút bụng về x o bàn tay thô đáp vào bụng vợ dặn con trai hay con gái cũng đặt tên là thảo nghe em thảo là thảo lào thảo hiên là hiếu thảo tư nhâm cầm tay chồng cá lên mặt nén nước mắt vào lòng giả một tiếng rất mảnh đấy là hình ảnh cuối cùng về tư lăng lắng lại nơi chị đã gần bốn ngàn ngày hồi đó giá anh ở thêm ba hôm nữa tư lăng sẽ được nhìn thấy mặt con vậy mà con có thương má không thảo t ư n h â m xoay qua con gái hỏi nhỏ con thương má thương ngoại bằng c h ơ i vậy từ đ â y đừng vấn m á u chuyện đó nghe con ba con là người tốt thiệt tốt con nhớ chưa sao ba không về với má với con ba con bận việc ba phải đi ra lớn chút nữa rồi con hiểu ba già hay trẻ má t ư n h â m bật cười chỉ lấy tay lau nước mắt mười năm r ồ i chẳng đó tư lăng có đổi khác còn ngày ấy trẻ khỏe nhanh nhẹn như một con sóc con g i ú p ba hả má giống x o a y vào gương con khắc gặp khuôn mặt ba vậy mà ba cứ đi miết ngủ đi má biểu không được hỏi nhiều mà con cũng có ba con có ba thiệt má nhỉ thiệt tự nhầm bố bố vào lưng con mà không sao ngủ được nữa những lần như vậy đêm thật dài những ngày đó khi trăng lên trần n ũ n g thường mon men tới lão gượng gạo đặn cái cười trên đôi môi dày nên trông khuất mặt bì bì dưới ánh đèn dầu cứ như mếu chẳng nào vui cũng chẳng phải buồn cái bụng phưỡn ra tọa trên ghế không làm lão mặc cảm lão khoe rằng đã trên sáu mươi những vấn ăn khỏe ngô khoe mụ vợ ba mặt tì hí người ngậu ngậu vậy mà cũng xin chào thua đêm đêm trốn lão lão phòng ngoài nằm lão cười hì hì hai con mắt hiếp lại h ư ớ n g vào cặp đ ô i tư nhâm ánh mắt đó như thể mũi dao lách và o cơ thể phơi trần chị ra những lần như vậy tư nhâm sợ hãi kêu bé thảo tới và ôm chặt con vào lòng bé thảo là bộ hộ mệnh của chị đừng ngại mụ nhà này không ghen đêm đêm không quậy mụ càng khoe tư đồng ý thì tôi kêu người sửa sang lại ngôi nhà cho đàng hoàng tư cũng khỏi đi c h ờ hai ma c ò n tiêu pha đáng bao nhiêu để tôi tru cấp không cần sung chung với mụ ba nhà này mà còn cứ ở đây chị ẩ m ừ chẳng ra đồng ý cũng không h g à n từ chối chị tìm cớ hoãn binh quyền thế trần nhũng vùng này lớn lắm để mất lòng lão là gieo tai họa bố con lão có từ ai mà không vô v à ăn tươi nuốt sống người ta đang xoay sở nghĩ cách ứng đối với trần nhũng thì tư nhâm gặp hai đảng cũng tại làng cát này cuộc đời sau l à m ngẫu nhiên vậy chứ tránh bỏ dưa lại gặp bỏ dừa Trường. về chiều mỗi lần hai đàng đã bãi đổ dế tư nhâm lẽo đẽo gần chân chạy theo phát hiện ra hang dế mới tư nhâm hí hở gọi anh hai anh hai váng bãi đội t r ụ n đầu hì hụi đổ nước hì hụi đao khi dế vào tắc khỏi lỗ cả hai cùng co càng rượt vồ không được dế mà vồ vào tay nhau hai đảng chơi dế giỏi nhất vùng cuộc chọi nào dế của hai đảng cũng đứng đầu những con dế quán quân đó gã trai thường mang về tặng tư nhâm cô nuôi nó trong bao diêm đêm đêm hé mở một lỗ nhỏ để dế ăn xương một buổi sáng mở bao diêm ra thấy con dế cụ cứng đơ nằm không cựa quậy tư nhâm h o à n g hốt bật chạy đạp qua mấy mảnh vườn t ư đứng gấp nghe trước cổng nhà hai đảng anh hai anh hai ơi tay đ ô n đôn cầm bao diêm tư nhâm gọi to và khóc tức tuổi nhà hai đặng nuôi nhiều chó đánh h ơ i thấy người lạ là chúng sô tới nhe nanh nhe vuốt g ầ m gơ dọa nên mỗi lần có việc đi qua đó tư n h ầ m hại lắm đ u n đ é n như kẻ trộm hoặc ngó chưng ngó sau đổi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vậy mà lần này dám đứng ngay trước cổng đéo c o i từ trong nhà hai đặng hớt hải chạy đa hai đặng xua đàn chó đ ổ i bước tới tư n h ầ m c h ì a bao diêm làm sao hai đặng hỏi hai đặng mở bao diêm ra xem thiếu không khí để tìm cho tư con khác đã còn hay hơn nhưng tội nghiệp nó thương hả chúng mình làm đám ma cho nó nghe cạnh gốc cây trong mảnh vườn xế đó bao diềm nhiều chụp quan tài tí hon được hai đặng và tư nhâm đặt xuống một hố nhỏ đất bà mấy chân lá phủ lên chiều ấy tư nhâm xách chiếc xô méo dạo bằng sắt tây bước thấp bước cao lặng nhẵng theo hai đặng đa bờ sông con xế được kiếm được lúc xế chiều quả như hai đặng nói Đá điệu rất n g hai ệ chẳng chặt thắng Thằng h nào nó. bạn dế tuổi đằng ở xóm t rằng ê n như nghiện viện, nèo ham thuốc chứa trọi đi đổi dế gã cụ b gỗ ổi. kiếm h chơi hai xoay tít mù, hai lắc đầu. Hai kiếm hộp giấy m u ố n dùng đựng thuốc tây trổ mấy cửa nhỏ bỏ giấy vào đó cầm sang cho tư nhâm xong giấy cũng chỉ ở với cô được năm ngày lần này tự tay tư nhâm trôn cất m ộ đó được đặt cạnh mộ con g ế ấ cụ lần trước đừng bắt dễ chọi nhau nữa anh hai tội lắm một lần t ư nhâm bảo hai đặng nhìn cô cười rất người lớn tớ đã cảm hệt má anh lớn lên ngập kỳ loạn lạc hai đặng và thư nhâm phiếu bạt mỗi người một ngả cô theo ba lên cứ và từ đó bà tin hai đặng mãi sau này khi hòa bình lập lại đã vài ba năm có lần cô nghe ai nói rằng hai đặng hiện là sĩ quan trong q u y n lực cộng hòa cái thông tin tôi nhện ấy thoảng đến vô tình rồi tắt ngay như lửa lên trước gió không mảy may ấn tượng hình ảnh hai đ à n nhòa dần theo năm tháng và khi tư nhâm lấy chồng gần như không còn chỗ trong bộ nhớ của cô vậy mà như thể sự sắp đặt có tính định mệnh của tạo hóa tư nhâm gặp lại hai đ à n trong trạng huống éo le này từ ngày có tin đồn ngôi nhà quế bái đang được thiếu tá hai đ à n để mắt tới đám đàn bà làng cát nhẹ người thử hắt ta như trút được vật nặng vẫn canh cánh đeo trên vai Biết ở đó các ó mật ngọt, nhưng đ m đàn ông đâu ông ò n nghĩ chuyện sẽ nếm thử. Muốn thử. sẽ sập bạn ẫ vẫn y cay yên cũng cứ ực nước phúc. Các không dám. Xã trường Trần Dũng ngon, thèm cứ nuốt nước bọt vào họng, cay đắng nhịn. nhầm sống yên hơn, nhưng thèm, họa hay dám. mồi Xã biết bọt Tư b là là vào sau đó đó là họa hay phúc. Các bạn vừa nghe xong tập số một cuốn tiểu thuyết mang tựa đề sóng chìm qua tác giả đình kính qua sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo